hoang tiệc Xáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 94 phân hiện tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z hoi đổi mới 2014 đến 3 7 20, 20 14 số lượng từ 379 chiến đấuấn còn đangế tục trong sân các loại quang mang tán loạn có chút hốn loạn Đế sang tổ vu tình thế có chút nguy cơ Bị bốn phía cờ nhỏ nhốt lại Hốn độn kiếm khí ở trên người hắn lưu lại đảo đảo khủng bố vết thương Ẩm Ẩm Đang lúc này Hai con tre trời giống như tay ngọc từ trong tư không nổ vang dối ra Phân biệt đánh về thái thanh thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn Nguyên thủy thiên tôn kinh hãi Vội vã rút lui Hốn độn phiên phát sinh nói đảo kiếm khí vườn quanh quanh thân Che chở chính mình Âm Một tiếng Tay ngọc hạ xuống Nguyên thủy thiên tôn quanh thân từng đảo Từng đảo hốn độn kiếm khí sồn sập đổ nát Hắn thân thể chấn động Từng luồng từng luồng tiên khí tràn ra Bay ra ngoài Một bên khác Thái thanh thánh nhân quanh thân đều là nồng nặng quyền hoàng chi khí Bốc lên không thôi Hắn hai mắt tinh quang lói lên Không lùi mà tiến tới Thiên đảo chi lực nổ vang ra trì Thái thanh tiên quang quấn quanh tay phải Một trưởng tiến lên ngay tiếp Âm Một tiếng vang lớn Tay ngọc không hề dừng lại Một trưởng đem thái thanh thánh nhân bàn tay đánh về Sức mạnh khổng lồ càng làm cho thánh nhân liên tục rút lui Quanh thân huyền hoàng chi khí sụp đổ Xuyết chút nữa ngã sấp xuống Tay ngọc một trận tùy theo lại ầm ầm hướng về thánh nhân hạ xuống Lần này thái thanh thánh nhân rốt cuộc biến sắc Nhưng vào lúc này Xa xa trong hư không đột nhiên vang lên từng trận kinh thiên kiếm gieo tiếng Đón lấy liền nhìn thấy một chút vạn trưởng hào quang rực rỡ kiếm khí từ trong hư không xuyên ra Trực tiếp chém về phía tay Ngọc Đồng thời Thái Thanh Thánh nhân ánh mắt hơi động Thái Cực độ trực tiếp liền hóa thành một đảo ngang qua thiên địa Kim Kiều Đè ếp tay Ngọc Mà ở một bên khác Một tòa thập nhị phẩm Kim Liên cũng là từ trong gư không bay ra Đem nguyên Thủy Thiên Tôn bao phủ Hồ ở phía dưới Đồng thời Trong thư không đi ra tiếp dẫn đảo nhân cùng chuẩn đề đảo nhân Hai người đều là thiên đảo chi lực gia trì tại người Tùy theo gia trì thần sự cùng tiếp dẫn bảo tràng dồn dập bay lên Quang mang vạn trưởng, đánh về tay ngọc Mà nguyên thủy thiên tôn cũng ổn định tự thân Hốn đồn phiên tiên thiên chí bảo uy năng toàn mở Từng đảo, từng đảo hốn độn kiếm khí có thể hủy thiên diệt địa cẩn thận nát không gian. Bộ về phía tay ngọc lớn mật. Trong tư không truyền đến một tiếng lành lạnh quát mắng. Đón lấy hai con tay ngọc quang mang lượn lờ, sự hào quang ngưng tụ rất nhiều. Quay về mấy vị thánh nhân mạnh mẽ vỗ tới. Nhất thời, nơi chỉnh khu vực đều là một mảnh nổ vang vang lớn. Các loại quang mang tràn ngập trong đó. Kinh thiên đồng địa Nhìn không rõ Một lúc lâu Phong ba tản đi Năm vị thánh nhân sồn dập đứng ở một bên Linh bảo tại người Khí tức chạy trồn Sắc mặt có chút nghiêm nghị Mà đối diện Hai con tay ngọc quang mang có chút âm vụ Nhưng vẫn như cũ có một luồng kinh thiên của y thế. Để chư thiên thánh nhân đều hoảng sợ Âm Đang lúc này Đế sang tổ vu nhưng là sấn này cơ hội tốt Đột nhiên lao ra bốn phía cờ nhỏ vây nhốt Thương thế trên người có chút nghiêm trọng Bước chân đạp xuống Hướng về tay ngọc phương hướng đi đến Nhưng nguyên thủy thiên tôn ánh mắt hơi động Lạnh xuống Hạnh hoàng kỳ bay lên ngăn trở chặn lại rồi tổ vu nơi đi Đồng thời Hốn độn kiếm khí tắt rời vòng trời Bổ về phía tổ vu Ha ha Trong thư không một tiếng cười khẽ truyền ra Đột nhiên Hai đạo án kiếm màu đỏ ngọm từ trong thư không xuyên ra Huyết quang soi sáng thiên địa Vô cùng sát khí tràn ngập thiên địa Cùng hốn đồn kiếm khí liều mạng một chiêu Đế Giang Tổ vu thấy này, cười ha ha thân hình hơi động trực tiếp xuyên qua hạnh hoàng kỳ trở ngại. Minh Hà, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt chìm xuống, ánh mắt lấp lói, nhìn về phía vư không. Chính là còn lại thánh nhân giờ khắc này cũng là như thế. Một chỗ vư không một cơn chấn động, đi ra một vị đảo bào màu đỏ ngòm đảo nhân, gánh vác song kiếm. Trên người một luồng kinh thiên sát khí mơ hồ mà động Ở tại bốn phía Mơ hồ có một mảnh vô tận huyết hải theo gió mà động Sóng lớn mãnh liệt Có ảo ảo tiếng vang truyền ra Để khu vực này đều là một mảnh huyết sắc Minh Hà Lão Tổ Đang lúc này Thái Thanh Thánh nhân ánh mắt hơi động Nhìn về phía tứ phương tư không Quang mang lấp lóe Đột nhiên bình tĩnh nói Các vị đảo hữu nếu đến Vậy thì mời hiện thân đi Âm thanh bình tĩnh Nhưng cũng ẩm chứa một luồng trầm bụng Quy nghiêm chuyển vào tứ phương Theo thánh nhân ngữ lạ Tứ phương trong thư không đột nhiên xuất hiện Từng luồng từng luồng bí ẩm khí tức Tùy theo Mấy bóng người tử trong tư không đi ra Từng vị khí tức mơ hồ mà động Đều là đại la cảnh dưới cường giả Vô lượng thiên tôn Chấn nguyên tử phong thái chiếu người tiên phong đảo cốt Hướng về trong sân mọi người cật gật đầu Sau đó từng vị đại la cường giả đều rất bình tĩnh Hướng về mọi người ra hiểu một thoáng biến đứng yên một bên Này mười mấy vị đại la cường giả đều là vô yêu thời kỳ được đại la cường giả Là bây giờ tam giới bên trong tầng cao nhất một đám người Tuy rằng trong đó khả năng không có mấy vị thánh nhân cao như vậy cảnh giới, nhưng cũng hoàn toàn là cấp độ bá chủ một phương cường giả. Hoàn toàn không phải ớn long. Thương hiệt như vậy mới lên cấp đại la cường giả có thể sánh được. Nhóm người này tụ tập cùng một chỗ, cho dù là chư thiên thánh nhân cũng không thể xem thường đến nghiêm túc đối phó. Trong sân có chút rơi vào trầm tính Bầu không khí có chút sốt sắng Mấy vị đảo hấu nếu như nếu không có chuyện gì khác Người lão tổ kia liền trở về Vừa vặn cùng đế sang đảo hấu nhiều năm không gặp Muốn tự ôn chuyện Minh hà lão tổ đánh vỡ trầm mặt cười nói Thái thanh thánh nhân ánh mắt sật sật Bình tĩnh nói rằng đế sang đảo hấu nhiễu loạn nhân tột Tội lỗi đáng chém Bên kia đế sang tổ vô giờ khắc này Tất cả đều là thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu Tuy rằng khí tức suy nhược chút Sắc mặt có chút tái nhợt Nhưng nhìn qua phong thái như trước Nghe được thái thanh thánh nhân nói chuyện Hắn lạnh xên một tiếng Nói rằng Ta có nền hay không chụp Các ngươi còn chưa có tư cách luận định Đáng chém Lúc này Nguyên Thủy Thiên tôn cả người khí tức lăn lộn Lạnh giọng nói rằng Nổ vang vang lớn thiên đảo chi lực để phía bên kia hơn 10 vị đại la cường giả đều có chút khiếp đảm Ý chư vị đạo hữu làm sao Minh Hà Lão Tổ nhìn về phía lấy trấn nguyên tử cầm đầu một đám cường giả cười khá hà nói Mười mấy vị đại la cường giả không nói gì mà là đem ánh mắt nhìn về phía trấn nguyên tử Trầm ngâm chốc lát, trấn nguyên tử trầm rãi nói rằng đế giang đảo hiếu mặc dù có chút sai lầm, nhưng không phải làm chu. Mười mấy vị đại la cường giả nghe vậy trầm mặt, Hiển nhiên tán đồng trấn nguyên tử eo như lời nói. Minh hà lão tổ nghe vậy nở nụ cười, không có lên tiếng. Mà nguyên thủy thiên tôn mấy vị thánh nhân thì có chút sắc mặt khó coi, thông thiên giáo chủ cũng là sắc mặt không ru. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn chán ngưng lại Nhìn về phía những đại la đó trong mắt cường giả ý lạnh chợt ló lên Lúc này xa xa hư không hơi động Một bóng người đi ra nhưng là nữ hoa nương nương Nữ hoa nương nương đến mấy vị thánh nhân trước mặt cùng mọi người tại chỗ gật gật đầu Đế sang tội không thể tha thứ đáng chém Nữ hoa nương nương lạnh giọng nói rằng tỏ rõ lập trường Mọi người tại đây không có cảm thấy bất ngờ Vưu yêu hai tộc huyết thù sâu như biển Nói ra lời nói như vậy hết sức bình thường Chỉ có điều tổ vưu sắc mặt lộ ra châm trọc Không thèm nhìn nữ hoa nương nương một chút Chỉ là cười lạnh một tiếng Thái thanh đảo hấu nghĩ như thế nào Bình hà lão tổ hỏi Mọi người tại đây nhất thời đều đem ánh mắt nhìn về phía thái thanh thánh nhân Chứ vì thánh nhân cũng là như thế Rõ ràng là lấy dẫn đầu Mà ở trên mặt đất trên bầu trời ba động cũng không có ảnh hưởng Trên mặt đất chiến đấu chiến đấu vẫn còn đang kế tục Si vưu bị nguyên thủy thiên tôn ngọc như ý gó một cái Rõ ràng là bị thương không nhẹ Hiên viên cùng ứng long nhất thời chiếm thượng phong Đẻ lên si vưu mánh phách Một ánh hào quang từ bầu trời rơi xuống Chính là vũ sư đại vu Hắn thương tích khắp người Đại vu chân thân đều có chút cháy đen Cốt Vũ sư tới rồi Lấy bị thương tư thế một trưởng đem ứng long đánh đuổi Đối với si vưu nói rằng đi Ngăn cản hắn Một bóng người hạ xuống Chính là thiên nữ Giờ khắc này thiên nữ khí tức sôi trào Quanh thân đều là một cách biển lửa Nhìn thấy vũ sư phải đi Lập tức tới rồi Làm vung tay lên Một đảo sóng lửa vứt ra Vây lại khu vực này Hiên viên cùng ớm long cũng là liền vội vàng tiến lên Liều mạng ngăn cản si vư cùng vũ sư Tên tiểu tử kia đem ngươi đại trần si đến Nhốt lại bọn họ Lúc này thiên nữ quay về áp dự đại trận hô to một tiếng hô Giờ khắc này đinh nhạc chính đang quan sát trên bầu trời đại chiến Nhìn thấy chính mình giáo chủ đều xuất hiện Lập tức cảm thấy thế cuộc không hề tốt đẹp gì Cái kia chấn nguyên tử cùng minh hà lão tổ đều là một phương cường giả Hồng hoang cường giả cấp cao nhất Chính là thánh nhân cũng đến nghiêm túc đối phó cường giả Giờ khác này nhưng là đều đứng ở chư thiên thánh nhân phía đối lập Xem ra những cường giả này đều có chút bận tâm à Muốn đoàn kết lại với nhau Đinh nhạc lo lắng nghĩ Hiển nhiên Theo long tục xa sút Tam giới bên trong đại thần thông giả đều cảm thấy có chút nguy cơ E sợ họ trời sáng Cho nên mới tổ đoàn xuất hiện Ngăn cản tổ vô ngã xuống Mà lúc này Đinh nhạc nghe được thiên nữ la lên Vội vã đem sự chú ý Chuyển tiến đến gần Hoàn mắt vừa nhìn Sờ khắc này cửu lê đại quân Đã tan tác Đang bị thiên viên đại quân truy sát Vây quét cửu lê phản quân Đinh nhạc hạ lệnh Nhất thời mấy trăm ngàn thiên binh Thiên tướng nghe lệnh tuôn ra áp dụng đại trận tham dự vây quét Mà đinh nhạc Trong tay hơi động 72 diện lệ dự kỳ nhất thời chấn động Áp dự đại trận gào thép một thoáng lướt ngang đi ra ngoài Thu nhỏ lại chỉ phạm vi mấy vạn rằm to nhỏ Một thoáng liền đem si vưu cùng vũ sư bao phủ trong đó Âm Trong đại trận sát khí lan lộn Hoàn toàn mở mịt Vô cùng vô tận Vượt khóc thần hào trong đó Chỉ là trong trước mắt Liền đem vũ sư cùng si vưu tách ra Vũ sư giao cho ta, tên kia giao cho các ngươi Thiên nữ nói rằng Liền lao thẳng tới đang tìm phá trận phương pháp vũ sư Biển lửa sôi trào Cho dù là ác dụng bên trong sát khí cũng là bị thiêu đốt hết sạch Bên này, vô cùng sát khí lăn lộn Đem si vưu nhốt lại Hiên viên cầm trong tay hiên viên thánh kiếm Vàng ấm ánh kiếm khí tung hoàng chém tới Dễ như ăn cháo liền đem si vưu một tay chém xuống Si vưu có tổ vu tinh huyết luyện thể Đã là thân thể bất tử Bệ hạ Lấy thánh kiếm chém tới si vưu tứ chi cùng người đứng đầu Trước tiên phong ấm lên Ở luận xử trí Đinh nhạc nhìn thấy si Sivu cho dù rơi xuống một tay Nhưng có rất nhanh mọc ra sau Đối với hiên viên đề nghị Ở đây ba người Nhưng cũng không có biện pháp gì lập tức chu diệt si Sivu Chỉ có thể trước tiên bắt lại nói Được Hiên viên tán thành Chiếm đại trận ưu thế sau Hắn hoàn toàn là chiếm thượng phong Đối phó Sivu đã là đỉnh liệu trước bắt vào tay. Một bên khác, thiên nữ thần thông toàn mở, sức chiến đấu tăng vọt, quay về vũ sư điên cuồng đuổi theo mãnh đánh. Bởi khắc chế nguyên nhân, vũ sư nhưng là một điểm đều không chiếm được lợi lộc gì. Chết đi. Cuối cùng, vũ sư gào thét, thân thể cao lớn chấn động, hướng về thiên nữ nhào tới. Nhất thời bàng bạc thần lực cuồng bảo Một thoáng vỡ xa được Thiên nữ ginh hãi Vội vã lùi về sau Không dám mạnh mẽ chống đỡ Chính là toàn bộ ác dụng đại trận Đều là một trận lay động Nổ vang một tiếng Đại trận liền xuất hiện Một cái to lớn chỗ hồng Đáng chết Trên bầu trời Đế sang tổ vu cảm đến phía dưới đồng tính Trong mắt sát khí lói lên Nộ quát một tiếng Một bàn tay đột nhiên hướng phía dưới vỗ tới Cầu thu gom cầu phiếu đề cử Xin mời các vị hương để ủng hộ một chút cảm ơn